Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cùng lúc như thế này Mụ ta bị kéo lê đi trong cái tiếng cầm đánh mạnh Để những người lực lưỡng khiêng xe đòn lên trên Lão Trinh thì cũng chẳng trụ được nữa Phải bám chắc vào khánh để có thể đứng lên Nếu không thì cũng bị khụy xuống Những người bên ngoài trông thấy cảnh tượng đó thì cũng lặng lặng Còn những người dân khổ sở thì lao vào tranh xé nhau những đồng tiền rơi xuống dưới đất Dẫm đạp lên nhau Dù cho nó không có đáng để làm như vậy Nhưng đây cũng chỉ là cái thứ để mà cứu họ lúc đói mà thôi. Chiếc xe lăn dài kèm theo đó là những đống giấy tiền được vứt vương vãi, tiếng khóc của Mụ Trinh mỗi lúc một lớn hơn. Mọi thứ dường như đã không thể cứu vãn được nữa rồi. Mụ ta nổi điên như muốn lao xuống phía dưới, định chôn cùng với con gái nhưng bị mọi người kéo lên. Trong khuôn mặt của Mụ ta thật đờ đẫn. Bầu trời cũng bắt đầu âm u dần, những đám mây đen thi nhau kéo tới. Kem theo đó là những giọt nước nhỏ xuống dưới mặt đất. Ông trời cuối cùng cũng đã cho trận mưa lớn đầu tiên sau cái chuỗi ngày nắng nóng gay gắt. Đám tang cũng phải nhanh chóng đưa rồi quay trở ra về. Tiếng mưa rơi xuống dưới mặt đất kêu lên, những cánh đồng cũng có thể trồng trọt được sau chuỗi cái ngày vắng bóng không có lấy một thứ gì xuất hiện. Những người nghèo khổ nhìn nhau mà sung sướng, hồ reo dưới cái trời mưa như vừa nhặt được những cục vàng quý vậy trong khuôn mặt của ai cũng tỏa ra vô cùng hạnh phúc. Họ sẽ sớm thay đổi lại mọi thứ mà thôi, không còn phải sống trong cái sự đói khổ nữa. Cơn mưa mang theo bao nhiêu niềm vui của những người dân thì nó lại kèm theo nhiều cái sự đau buồn của những tên phú hộ đang ăn uống một cách no say ở trong đám tang. Khách đi về trên con đường lầy lội, không khí cũng trở nên thoáng đãng hơn bao giờ hết, nhưng trong lòng hắn thấy có điều gì đó không vừa lòng. Hắn đi về với toàn thân là buồn đớn. Ngồi thờ dài nhìn vào cái di ảnh của đứa em mình mà nói trong tiềm thức. Mày đi sớm thế này, không nói với anh thêm câu gì suốt ngày thì biết nhõng nhẽo vậy thôi sao? Cái nhà này rồi sẽ ra sao đây? Lão Trình cũng lần thần đi về sau, nhìn xung quanh, nước trong những ao cạn từng chừng như sắp hết thì nay đã lại được lấp đầy. Lão nhìn con trai rồi ra hiệu. Lũ dân sẽ sớm trồng trọt được thôi. Mày hãy đi lấy đất với những bản dao kẻo kia đi không cho chúng nó vui mừng sớm như thế này được. Khánh đồng ý, đó cũng là ý kiến mà hắn định đưa ra, nhưng bố hắn đã lên tiếng trước và đó thì lại là cái giá mà những người dân đều không nhớ ra được trong lúc tưởng chừng sẽ lại có một cuộc sống đổi mới, nhưng có những người đất đai cũng mất hết thì liệu họ còn có chỗ nào để làm được không? Đêm tối, không khí lạnh dần, lão Cao ngồi một mình như thường lệ, bên trong vẫn là tiếng thút thít không ngừng của mộ vợ. Lão ta cũng chẳng buồn nói nữa, bởi vì hiểu cái cảm giác của mụ vợ đang như thế nào. Lão chỉ khẽ nói vọng vào bên trong. Bà cố gắng nghỉ ngơi sớm một chút đi, chứ không là lại ốm rồi đấy. Tôi với thằng Khánh cũng vụng về không có giúp gì được đâu. Mụ vợ im bặt lại, nhưng sau đó lại có âm thanh thút thít phát ra làm cho lão có vẻ hơi bực. Lão im lặng thì thấy nó phát ra ở bên ngoài cổng, lão tự nhủ, sao lại có ai khóc ở đây? mà khóc rõ to nữa chứ. Thấy ở bên dưới phòng của đám người hầu cũng đã mất ngủ rồi, lão ta đứng dậy, lén theo chút ánh sáng ít ỏi đi ra bên ngoài cổng. Lão giật mình khi thấy hình bóng của một người phụ nữ đang ôm con mà khóc lóc, tóc tai thì rối rượi, khi lại gần tiếng khóc làm cho lão cao nổi cả da gà lên. Lão lắp bắp với những gì mà mình đã nhìn thấy. Không không thể nào, con, con kim sao nó lại ở đây được. Lão cố gắng lùi về phía sau rồi nhanh chóng đi vào bên trong nhà thở hồng hộc, lão vô cùng sợ hãi, chính mắt của lão đã nhìn thấy những gì đang xảy ra, chứ không có chuyện gì khác được. Lão lấy một tấm áo lau mồ hôi, rồi đóng chặt cửa lại đi vào bên trong, thì mụ vợ cũng đã yên giấc lâu rồi. Đặt lưng xuống giường, lão hy vọng đây chỉ là giấc mơ mà thôi, và nó không có thật. Nhưng bên ngoài những âm thanh kia vẫn không chịu dừng lại, nó vẫn cứ âm vang vào tận bên trong buồng của lão. Lão quay người quay đi, vịt cả hai tay lại để tránh những cái âm thanh kia nhưng tất cả dường như chỉ là khó khăn. Lão đành thức trắng đêm, trời thì nóng nhưng cái chăn cũng đực trùng quá kín đầu. Sáng ngày hôm sau, lão ta oải oải thức dậy, nhưng cả đêm qua không ngủ được, cho nên thấy không được thoải mái lắm. Khách ngồi uống nước, gặp hỏi chuyện thì lão vẫn còn run run mà đáp lại. Hôm qua ta nghe thấy có tiếng khóc. Đi ra bên ngoài thì thấy cái kim với đứa con của nó ở bên ngoài. Ta sợ quá nên đã vào bên trong nhà luôn đấy. Chắc là thầy suy nghĩ nhiều quá rồi. Tối qua tôi soạn giấy tờ gần nửa đêm mới ngủ mà có thấy cái gì đâu. Thầy mệt. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net